Tịch Thiên Dạ từng bước đạp không mà đi, tất cả thánh nhân đều theo bản năng lui về phía sau, không ai dám đến gần hắn, hơn trăm vị thánh nhân hoàn toàn bị khí thế của một người làm cho sợ hãi. "Cung ngênh chủ nhân, cung ngênh chủ nhân." Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thành Vinh khoe mình hành lễ, ánh mắt cung kính vô cùng. "Tịch Thiên Dạ, sao lại là ngươi?" Nữ thánh Tiên Tiên chấn động nhìn Thiên Dạ, ai cũng cho rằng Cung Chủ Thiên Bảo cùng là một lão nhân đã tu luyện nhiều năm, có tu vị thánh nhân trùng vị bình thường làm việc khiêm tốn bí ẩn, cho nên không có người nào biết. Nhưng nàng thật không ngờ Tịch Thiên Dạ lại là cung chủ của Thiền Bảo Chuyện này có chút không chân thật, một người trẻ tuổi như thế làm sao có tư vị thánh nhân chung vị được cơ chứ? Bản đế xưa này không thích nhiều lời với người chết, vì việc làm hôm nay của các ngươi ta ban cho các ngươi tội chết. Đôi mặt màu vàng của Tịch Thiên Dạ lạnh lùng vô tình nhìn xuống đám người. Dương như tịch thiền dạ đang thay mặt cho thiền địa xét xử bọn hắn. Cuồng vọng ngu xuẩn lại dám tự xưng là bàn đế thật không biết sống chết. Huyết lòng thác thánh nhân nghe vậy cười lạnh. Đôi mắt không che giấu được sự xem thường của miệt thị. Bậc đế vương mới chính là chúa tể chúng sinh chân chính. Trong lịch sử đại lục Nam An chưa từng xuất hiện. Chỉ ở thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện một nhân vật như vậy. Tịch thiền dạ chính là cung chủ của thiền bảo cung. Hắn cũng rất ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Hắn căn bản không quá để ý ở trong lòng. Cùng lắm cũng chỉ là thánh nhân trung vị. Hắn cũng không phải là chưa từng giết qua. Danh hào huyết long thác thánh nhân. Uy trấn thiên hạ cũng không phải chỉ là nói cho xuông miệng. Thật là không biết sống chết. Chỉ là một cường giả man hoang hẻo lánh mà thôi. Sợ là ngay cả hàm nghĩa của từ đế cũng không biết. ếch ngồi đánh giếng. Quá nực cười. Nữ thánh thiền thiền cũng khinh thường lắc đầu. Đã một nơi... Đã ở một nơi hẻo lánh như Nam Man Hoàng Quốc này mà cũng dám xưng đế Nếu là ở trung vực có lẽ bây giờ hắn đã là một bộ xác khô Thậm chí hóa thành xương máu cho cốt không còn Ngu ngốc Thánh nhân cổ hàn cười ha hả Những thánh nhân hạ vị kia có lẽ e ngại tịch thiền dạ Thấy hắn như thấy quỷ Nhưng thánh nhân trung vị lại không để ý Trong mắt bọn hắn tịch thiền dạ cũng chỉ là thánh nhân trung vị mà thôi Cùng cảnh giới thì bọn hắn có cái gì mà phải sợ Hướng chỉ có hiết lòng thác thánh nhân ở đây Hắn là tuyệt thế hùng nhân từng giết qua thánh nhân tung, trung vị Vẫn nghe nói cung chủ thiên báo cung mạnh mẽ kinh khủng Hôm nay ta cũng muốn mở màn kiến thức một chút Xem cái gì gọi là cung chủ rốt cuộc mạnh mẽ đến độ nào Cổ hàn thánh nhân tiến về phía trước một bước Hướng về phía tịch thiền dạ Hắn chính là thánh nhân trung vị đến từ trùng vực Sao có thể sợ một tên thánh nhân trung vị ở Man Quốc Tuy rằng cùng cảnh giới những hoàn cảnh trưởng thành khác nhau Cũng sẽ tạo thành những sự trành lệch vô cùng to lớn Mặc dù thánh nhân cổ hàn không mạnh như huyết lòng thác thánh nhân Cùng nữ thánh thiên thiên Nhưng trong 7 vị thánh nhân trung vị ở đây Hắn cũng có thể xếp hạng thứ 3 Oanh Một cỗ khí thế Mạnh mẽ vô song từ trên người thánh nhân cổ hàn bộc phát ra Rung chuyển trời đất Thiên địa nguyên khí trong phạm vì hơn 300 dặm Điên cuồng hội tụ về phía hắn trong nháy mắt hóa thành lực lượng bản thân Chỉ với một chiều này đủ để chứng minh hắn đã vượt xà Lã Hoành thiên. Cốt Ma Tham Vũ Thổ, một cỗ ma khí hùng hãn lao thẳng lên trời, một long khổng lồ xé rách hư không xuất hiện trên đầu tịch thiên dạ. Long này là của một vị thánh cảnh thượng vị có danh hiệu Ma Long, được một vị đại năng của Cốt Ma luyện chế thành thánh khí, phối hợp với thánh thuật Cốt Ma Tham Vũ Thổ, uy lực kinh thiên động địa, cho dù cùng là thánh nhân cùng vị cũng không dám đón đỡ. Huyết lòng thánh nhân nhìn long chảo khổng lồ khẽ gật đầu. Cốt ma tông, cốt ma tham ưu thủ chính là thượng phẩm thánh thuật, uy lực vô cùng đáng sợ. Nghe nói Thủy Tổ sáng lập ra cốt ma tông từng là khí đồ của bạch cốt giáo. Cho nên công pháp cùng thánh thuật của cốt ma tông cũng bạch cốt giáo có rất nhiều điểm chung. Cốt ma tham ưu thủ có mấy phần bóng dáng của bạch cốt luyện ưu thủ, một trong năm đại thánh thuật trong bạch cốt giáo. Những thánh nhân xung quanh nhìn lên long chảo, Đó là chấn tông tuyệt kỹ cốt ma tông Vừa xuất thế liền có thể rung động chúng sinh Cẩn thận Cố vân cùng cố khinh yên tràn đầy lo lắng Nhất thời không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Tu vi đã tới trình độ như hai người Vẫn có thể cảm nhận được một tiề khí tức tử vong Hiển nhiên uy lực của một chảo kia có thể uy hiếp tính mạng của họ Tịch thiên dạ hắn có thể ngăn cản được sao Trong thầm tâm hai nàng tịch thiên dạ vẫn là thiếu niên trước đây cần được bảo hộ Tịch Tiên Dạ đứng giữa đám thánh nhân, thậm chí không thèm nhìn Bạch Trảo trên đầu, ánh mắt hờ hững lạnh lùng nói: "Các ngươi cùng lên đi, thời gian của ta có hạn." Mấy vị thánh nhân nghe vậy lạnh thần sắc lạnh lẽo, không ngờ Tịch Tiên Dạ ngông cuồng đến độ này, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Vẻ mặt của thánh nhân cổ Hàn càng thêm lãnh khốc, Tịch Tiên Dạ thế mà chẳng thèm để ý đến tuyệt chiêu của hắn, có khác gì tuyệt thế nhân cầu xin hắn sủng hạnh, hắn lại không thèm để ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, xuất ra 12 phần ký lực, muốn triệt để để bép tịch thiền dạ. Những thánh nhân khác cũng đều thở lạnh nhạt, ôm cánh tay xem kịch vui. Ngay lúc mọi người cho rằng tịch thiền dạ sẽ bị thánh nhân cổ hàn chấn áp, đột nhiên tịch thiền dạ phóng lên tận trời. Một thanh cổ kiếm từ trong ống tay áo bay vào trong tay hắn. Một kiếm được chém ra. Ánh kiếm tựa như tấm lụa mảnh mai nối liền thiên địa, nhẹ nhàng chém vào lòng chảo. Xoẹt một tiếng. Long chảo kia thậm chí còn yếu hơn một tấm lụa Không có chút sức chống cự Trực tiếp bị chém thành hai đoạn Phản phất như long chảo không phải là thánh khí Được thánh lòng thượng vị luyện chế Mà chỉ là một khối sắt vụt Phốc phốc Thánh nhân cổ hàn sắc mặt trắng bạch Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi Bạch cốt thánh khí cùng hắn tâm thần tương liền Thánh khí bị hủy Hắn tự nhiên cũng bị phản phệ Một cỗ kiêm khí sắc bén Uỷ nghiêm chui vào trong cơ thể hắn Kém chút nữa liền sẽ rách thánh thể xe ra Cái gì vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bạch cốt thánh khí Bị chém thành hai nửa rơi xuống mặt đất Làm sao có thể? Không ai dám tin Đây chính là thánh khí Dù là thánh nhân trung vị cũng khó lòng có thể phá hủy Thế mà lại bị tịch thiền dạ tiện tay một kiếm chém thành hai đoạn Cốt mà tham ưu thủ danh chấn đại lục yếu ớt Không chịu nổi một kích Một kiếm chém hủy bạch cốt thánh khí xong Tịch Thiên dạ đã đưa tới trước mặt của thánh nhân cổ hàn Lần nữa chém ra một kiếm Một kiếm kia vô cùng đơn giản cứ như vậy chém xuống Không có bất kỳ kỹ xảo nào Chẳng khác nào là do một người mới tập luyện kiếm chém ra Nhưng mà tất cả mọi người lại bị sự đơn điệu kia sinh ra ảo giác Dường như một trước mắt đó Một kiếm kia trở thành một lời phán tội của vô thượng đế vương Một kiếm đơn giản không thể đơn giản hơn Lại ẩn chứa uy nghiệm của đế vương chí cao vô thượng dùy ngã độc tôn Xoẹt Thánh nhân cổ hàn trực tiếp bị chém thành hai Thánh thể tựa như miếng đậu hũ dễ dàng bị chém đứt Vết cắt thẳng tắp bóng loáng, lượng lớn thánh khí không ngừng tràn ra từ vết cắt. Cả người hắn giống như quả bóng bay xì hơi, cũng giống như còn đập lớn vỡ ra. Thánh khí rò rỉ, làm rung động cả thiền địa. Người... Thánh nhân cổ hàn vẻ mặt không thể tin, hắn cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ngờ ngác nhìn đến cảnh tượng sau lưng. Thánh khí trong cơ thể điên cuồng tràn ra, như là sông suối trở về với biển cả. Không, làm sao có thể... Trong ánh mắt thấy nhân cổ Hàn chỉ còn sự sợ hãi cùng bất an, một kiếm kia rõ ràng rất đơn giản, rất tùy ý, nhưng hắn lại không tránh được, dù thế nào gắng thế nào cũng không thể nào được. Vì cái gì, vì sao lại thế? Hắn cảm thấy linh hồn của mình đang run rẩy, một đạo kiếm khí kinh dị thuận theo thánh thể đi vào huyết mạch, rồi lao thẳng về linh hồn của hắn. Tu luyện 800 năm, thánh đạo quả của hắn kiên cố hùng hậu vô cùng, lại bỗng dưng xuất hiện từng vết rách. Kiếm khí chưa đến bản nguyên đã bị thương a đáng chết sắc mặt thánh nhân cổ hàn nhằn nhó cũng không dọ dự được nữa từ chỗ mì tâm lẽ lên một luồng ánh sáng màu vàng một hào qu rực rỡ phá thể mà ra chính là thánh đạo quả của cổ Hàn thánh nhân thánh đạo quả vừa thoát lì thánh thể liền lập tức chạy trốn về hư không vẹn vẹn một cái chớp mắt đã bày ra hơn trăm dặmt tu sĩ giữa trạng thái thánh đạo quả có thể hóa thực thành hư ảo trực tiếp trốn vào thiền địa tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với bình thường Nhưng mà dù là tốc độ nhanh như thiểm điện Vẫn chỉ là tốn công vô ích Từ trong hư không đột nhiên nhô ra một bàn tay ma diễm Bắt lấy thánh đạo quả của cổ hàn thánh nhân Tựa như nắm chặt lấy trái tim của người không yêu mình vậy À à à Thánh nhân cổ hàn không ngừng dãy ruộng Ý đồ thoát khỏi lòng bàn tay ma diễm kia Thần sắt tràn đành thấu khổ cùng sợ hãi Nhục thân còn không chịu được sự ăn mòn của hồng liên nghiệp họa Huống chi chỉ là trạng thái linh hồn thánh đạo quả Dù hắn đã thành thánh nhân nhiều năm, ý chí như bản thạch cũng đau đớn đến mức khuôn mặt biến dạng, không ngừng lăn lộn. Tịch thiền dạ, ngươi tha cho ta một mạng, bản thánh không dám nữa, thật sự không dám nữa. Thánh nhân cổ hàn kêu rền liên tục, hắn nhìn về phía tịch thiền dạ với mắt đáng thương. Nếu là có thể quỳ, hắn nhất định lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Mấy vị thánh nhân đều kinh hãi nhìn tịch thiền dạ như nhìn thấy ma quỷ. Một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt bọn hắn. Giờ khắc này bọn họ rớt cuộc không cách nào bình tĩnh, dù là thánh nhân cũng biết sợ hãi. Dù là thánh nhân trung vị cũng sững sờ nhìn về phía tịch thiên dạ. Vừa rồi bọn hắn còn đang chờ xem cổ hàn thánh nhân chấn áp tịch thiên dạ. Nhưng không ngờ chỉ một cái nháy mắt, tịch thiên dạ đã chém thánh nhân cổ hàn thành hai khúc. Thánh đạo quả cũng bị hắn nắm lấy ở trong lòng bàn tay. Một vị thánh nhân trung vị đối mặt với tịch thiên dạ lại không chịu được một đòn, hoàn toàn là miểu sát. Đừng nói là bọn họ dù là Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thành Vinh đã con nhắm chắc trong lòng Cũng cảm thấy tê cả ra đầu Bọn họ biết tịch thiền dạ rất mạnh Sau khi ngưng tụ ra tàng thiên pháp tướng Liền có thể so với thánh nhân Nhưng ai lại nghĩ đến tịch thiền dạ sẽ cường đại đến mức này Đây chính là đánh đầu thắng đó Thánh khí cũng giòn yếu như thủy tinh Thánh nhân trung vị cũng dễ dàng mà giết chết như trở bàn tay Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thành Vinh cũng không biết Lúc còn ở trường Thương Thành Tịch thiền dạ chỉ có tù vi tông cảnh Mà bây giờ, hắn đã tu thành Kim Đan, chân chính bước vào cánh cửa lớn của tu tiên giả. Cũng đồng thời là Tàng Thiên Pháp Tướng, nhưng do một vị tu tiên giả chân chính thi triển, tự nhiên là mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Có thể nói sau khi ngưng tụ ra Tàng Thiên Pháp Tướng, Tịch Tiên Giả đã là một tu sĩ Nguyên anh. Mặc dù chỉ là tu sĩ Nguyên anh bình thường trong tu thiên giới, nhưng được vị tiền đế điều khiển, vậy dĩ nhiên sẽ không đơn giản. Cố Vân cũng củng cố khinh yên sợ ngay cả người. Người kia đúng là tịch thiên giả ư Tất cả mọi người nhìn thánh nhân cổ hàn Bị tịch thiên Dạ nắm lấy trong tay Khiếp sợ không nói ra lời Đây rõ ràng là thánh nhân trung vị Lan Lan Quốc đã có 7800 năm Không xuất hiện một vị thánh nhân trung vị Thời điểm hoàng tộc Lan Lan Quốc Cường thịnh nhất cũng không có Đi ngược dòng thời gian tìm hiểu Trong lịch sử Lan Lan Quốc Lần gần nhất xuất hiện thánh nhân trung vị Vẫn là viện trưởng phong hoa tuyệt đại Hoặc viện trường thường hơn 1.000 năm trước Nhưng mà giờ khắc này một thánh nhân trung vị Giành chấn đại lục lại bị tịch thiên dạ chém thành hai khúc Ngay cả thánh đạo quả Cũng bị hắn nắm lấy trong tay Tịch thiền dạ Tịch, tịch đại nhân Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta Ta không dám nữa Cổ hàn thánh nhân nơm nớp lo sợ Hắn chưa từng sợ hãi cùng tuyệt vọng như bây giờ Thánh đạo quả bị người khác nắm giữ Cũng đồng nghĩa bị người ta nắm lấy thử huyệt Quá muộn Khi người đến trêu trọng huyền thù lâu Vận mệnh của người đã chú định Tịch thiền dạ sắc mặt không thay đổi nhìn cổ hàn thánh nhân bàn tay chợt bóp lại. Âm. Thánh đạo quả của thánh nhân cổ hàn nổ tung hóa thành một đạo thánh quàng tinh thuần chiếu sáng cả thiên địa. Một thánh nhân trung vị đến từ trung vực hoàn toàn chết đi. Tịch thiền dạ người thật to gan lại dám giết thánh trưởng lã của cốt ma tông. Người có biết cốt ma tông còn có thánh nhân viên mãn. Lã hoành thiên run rảy chỉ vào tịch thiền dạ trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Tịch thiền dạ có thể giết chết. Thánh nhân cổ hàn Vậy dĩ nhiên cũng có thể giết chết hắn Bởi vì hắn còn yếu hơn cả thánh nhân cổ hàn Há có thể chống đỡ được tịch thiên dạ Giờ khắc này hắn rốt cục đã sợ hãi Hắn cũng không thể ngờ Chỉ một người tịch thiên dạ mà thôi Đừng nói là thiên tài hay phế vật Coi như là thánh nhân chân chính Hắn đều có thể một cước đạp xuống Nhưng mà một sự tình vốn là 10 phần nắm chắc Chắc chắn không tuột khỏi tay Lại luôn xuất hiện biến cố ngoài dữ liệu Tự dưng tịch thiền dạ trở thành cung chủ của thiên bảo cung một cách quỷ dị, mà lại còn cường đại đến nỗi không thể nào tưởng tượng. Không lẽ hắn chính là thánh nhân thượng vị? Chỉ có, chỉ có thánh nhân thượng vị mới đáng sợ được như thế. Các vị thánh nhân nhìn tịch thiền dạ như nhìn thấy quỷ, cảm giác sợ hãi kinh hoàng tràn ngập trong lòng của bọn họ. Dù có hơn trăm người tụ tập vào cùng một chỗ, cho dù chiếm cứ lấy đại thế, vậy mà giờ phút này bọn họ không có một chút cảm giác an toàn nào. Tịch thiền dạ có thể miếu sát thánh nhân cổ hàn trước mặt mọi người, huống trì, là những thánh nhân hạ vị như bọn họ. Nói cách khác như tịch thiền dạ muốn giết ai, ngoại trừ thánh nhân trung vị như huyết lòng thác thánh nhân, cùng nữ thánh thiền thiền, những thánh nhân còn lại đều không thể trốn thoát, sinh tử nằm trong tay đối phương. Người ta là thánh nhân thượng vị, bọn hắn khác gì là còn sâu còn kiến đầu. Hắn không phải thượng vị thánh nhân, mọi người cứ an tâm chớ vội. Hơn trăm người các người tập hợp lại. Cho dù thánh nhân tượng vị thật sự Cũng không cần e ngại sợ hắn làm gì Huyết lòng thác thánh nhân lạnh lùng nói Hắn nhìn chầm chầm tịch thiên Dạ Giờ phút này hắn rốt cuộc không dám khinh thị nữa Tịch thiên giả cường đại khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn Nhưng tịch thiên Dạ không phải thánh nhân thượng vị Hắn còn không đến mức không phân biệt được khí tức của thánh nhân thượng vị Mặc dù tịch thiên giả cường đại Nhưng cường độ thánh khí không phải quá mạnh Không có khả năng ở cấp độ thượng vị Thậm chí còn có chút không bằng hắn Chỉ là khí tức của tịch thiền dạ quá mức thần bí phiêu miểu Hắn rất khó phân biệt được hư thực mà thôi Nếu không dựa theo phán đoán của hắn Rất có thể tịch thiền dạ chỉ có tù vì thánh nhân hạ vị mà thôi Nhưng mà hiển nhiên thánh nhân hạ vị không có khả năng cường đại như vậy Trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của nữ thánh thiền thiền Cũng hiện lộ sự ngừng trọng cùng nghiêm túc Không phải thánh nhân thượng vị Chúng thánh nghe vậy yên tâm không ít Cố đẻ nén xúc động muốn quay người bỏ trốn Nếu không phải thượng vị Vậy bọn hắn còn có cơ hội Tịch thiên giả cười lạnh Nếu so về tu vi đừng nói là trung vị Dựa theo cách phân chia của thế giới Thái Hoàng Thì hắn chỉ có tu vi hạ vị mà thôi Nhưng hắn không phải Cái mà thánh nhân Hắn chính là tu tiên giả Tu tiên giả nguyên anh kỳ Chúng ta cùng tiến lên Tập trung toàn bộ công kích Một đòn giết chết hắn Huyết lòng thác thánh nhân lạnh lùng nói Vừa giất lời hắn có chút do dự Nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định Hắn được xếp vào bảng thánh nhân trung vị Đứng ở đỉnh phòng Trong tất cả cấp độ trung vị Hắn không dám đơn độc một trận cùng với tịch thiên dạ Ngược lại lựa chọn là quần ấu Nói đúng ra cũng có chút hạ thấp uy danh của mình Nhưng từ trước đến nay hắn làm việc Luôn chú trọng 10 phần chắc 9 Uy danh chỉ là việc nhỏ Sự tình không ổn thỏa hắn sẽ không làm Tịch thiên dạm miểu sát của hàn thánh nhân chính là vết xe đổ Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Chúng thánh nghe vậy liền nhau nhau gật đầu Tất cả mọi người cũng đều có ý tưởng này Hơn trăm người liên hợp lại Người có mạnh hơn lại có thể thế nào Có thể chống đỡ được một trăm vị thánh nhân công kích sao Dù là thánh nhân thượng vị gặp phải cục diện này Ê e là cũng chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn Rất nhanh Trên trăm vị thánh nhân kéo ra trận thế Ẩm Ẩm tự lực Chuẩn bị phát ra một kích chí mạng kình thiền động địa Không người nào nguyện ý dám đến gần tịch thiền dạ Ai cũng rõ ràng sau khi quần ấu kết thúc Tịch thiền dạ tất nhiên sẽ liều mạng đánh giết mấy người Đương nhiên bọn họ không muốn nằm trong bi kịch đó Tất cả mọi người đều có khả năng gặp nguy hiểm Nhưng cũng chưa chắc sẽ là mình Suy nghĩ như vậy trong lòng Bách Thánh cảm thấy an tâm không ít Càng thêm quyết tâm giết chết tịch thiền dạ Nếu để tịch Thiên dạ tiếp tục phát triển, tương lai sẽ đáng sợ đến tình trạng không tưởng. Đến lúc đó hắn đi hỏi thăm từng nhà, thì đừng ai nghĩ mà chống đỡ nổi. Hoa nhất nhiên cùng Trương Thanh Vinh biểu hiện nghiêm nghị đi đến bên cạnh tịch thiền dạ, đôi mắt cảnh giác nhìn trăm vị thánh nhân. Cố khinh yên cùng cố vần cũng đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn đại quần thánh nhân. Một khi đại chiến bộc phát tất nhiên sẽ lòng trời lở đất, các nàng lựa chọn kề vài chiến đấu cùng với tịch thiền dạ. Toàn bộ người của lôi hề quận Thành cũng vô cùng khẩn trương. Tràm vị thánh nhân cùng ra tay sẽ là chàng diện đáng sợ đến cỡ nào. Đến lúc đó sẽ tạo thành một cỗ bão năng lượng hủy thiền diệt địa, quét sạch toàn bộ. Nơi này chắc chắn sẽ trở thành một vùng đất chết. Cũng không biết phải chăng lực lượng thần bí đến từ di tích thiền Lan có thể bảo vệ được bọn họ. Tịch thiền dạ, hắn có thể. trong thành những người quan tâm tịch thiền dạ cũng lo lắng vô cùng. Lúc này dù là những người có cừu hận với tịch thiền dạ cũng trầm mặt. Đột nhiên bọn họ không hy vọng thiếu niền phong hoa tuyệt đại nhất thành Lô Hề cứ thế mà chết đi. Cầu trời phù hộ tịch thiền dạ đại nhân, phù hộ thánh nhân vĩ đại nhất từ trước đến nay của Lô Hề quận thành chúng ta. Khẩn cầu trời xanh mong người phù hộ tịch thánh quốc ta. Cư dân thành Lô Hề đều quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện cho tịch thiền dạ. Tịch thiền dạ chính là thủ hộ thần, cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ, thánh nhân vĩ đại nhất trong sử sách Lan Lan Quốc. Hắn còn sống thì là làn lang quốc Vĩnh Viễn sẽ không bị bắt nạt, Vĩnh Viễn không có cảnh nước mất nhà tan. Các ngươi lùi về đi, trận chiến này một mình ta là đủ. Tịch Dạ nhìn mấy người bên cạnh lắc đầu nói, "Không được, nhưng mà." Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cau mày, hiển nhiên không đồng ý với quyết định của Tịch Thiên Dạ. Để Tịch Thiên Dạ chiến đấu một mình, các nàng không thể nào làm được. Nhưng mà các nàng còn không kịp nói xong, Tịch Thiên Dạ đã vung tay lên, một đoàn thần quang chói mắt bao phủ mấy người trực tiếp để cả đám trở về sân thượng Uyển Thù lâu. Cùng lúc đó, từng vòng từng vòng quang mang bỗng nhiên sáng lên trên Uyển Thù lâu, hóa thành vòng ánh sáng màu vàng, tựa như thành lũy bao phủ lấy Uyển Thù lâu. Từng dòng Phạm Văn Phật Già lưu động trên thành lũy. Mỗi một chữ Phạm Văn đều nặng tựa như Thái Sơn, như là bản thành bất động. Cố Khinh Nghiên cùng Cố Vân thấy vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, muốn lão ra. Bản nhờ kim cương trận chính là đại trận của Phật Già. Sư này lấy phòng ngự mà sừng bá, một khi thành trận vững như thành đồng, dù là thánh nhân trung vị toàn lực oanh kích cũng đừng nghĩ công phá trong thời gian ngắn. Tịch Thiền dạ, ngươi làm gì vậy? Cố Vân giận dữ nói, một người luôn luôn thanh nhã điềm tĩnh như cũng phải tức giận. Nàng đến Uyển Thù lầu chính là muốn kẻ vài chiến đấu cùng Tịch Thiền Giả, sớm đã hạ quyết tâm từ chiến đến cùng, nhưng mà đại chiến đã đến nơi, Tịch Thiền dạ lại vây nàng ở trong trận pháp không cho đi ra. Đây lại là ý gì? Trong mắt của Khinh cũng tràn ngập giận, không ngừng oanh kích Kim Cương Thành Bích, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, nhưng nàng làm sao mà có thể phá vỡ được bản nhược Kim Cương trận. Cố Khinh giận dữ như bị lửa đốt, nếu Tịch Thiên Dạ chết ở chỗ này thì nàng làm sao trở về bàn giao chữ Tôn, không bằng một kiếm tự vẫn cho rồi. Các nàng thật không ngờ đến lúc này rồi mà Tịch Thiên Dạ lại đuổi bọn họ về không cho tham chiến. Tịch Thiên Dạ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một người quần ẩu với hơn trăm vị thánh nhân? Coi như hai nàng không giúp được gì Thế nhưng hoa thánh và con thánh Có thể đối kháng thánh nhân trung vị Vì sao cũng đuổi bọn hắn đi Thêm một người không phải cũng nhiều thêm một tia hy vọng ư Một người chiến hơn trăm người Hắn điên rồi Thành lô hè như ong vỡ tổ Tất cả mọi người đều không hiểu Hoặc là tịch thiên dạ điên rồi Hoặc lãn thực sự có đầy đủ sự tự tin Trúc Tam nương hướng thiên huần Không biết nên lo hay nên cười Cao bản tử cũng ngốc trệ Hắn một lần nữa nhận thức được sự điên cuồng Của tịch thiên dạ Các người an tâm chớ vội, đối phó một đám tiểu nhân hèn hạ vô sĩ mà thôi, một người là đủ. Tịch thiền dạ thản nhiên nói, không để ý đến đám người hoa nhất nhiên nữa. Trên trầm vị thánh nhân, bọn hắn không đỡ được, dù là người mạnh nhất như hoa nhất nhiên cũng không nổi. Nếu nêu loại hắn, thì còn phải tốn tầm tư để bảo vệ. Trận này, một mình tịch thiền dạ là đủ. Đường đường là tiền đế từ khiến cử thiền thập địa run ráy. Đã chuẩn bị lâu như vậy. Ngay cả vài trăm con mũi cũng không giải quyết được Vậy thì úp mặt vào gối tự sát cho rồi Thật là xúc động Tịch thiên dạ Ngươi đây là muốn một mình chịu chết sao Đừng lo Ta không nỡ để người cô đơn thế đâu Đi đâu cũng nên có bạn bè chứ Huyết lòng thác thánh nhân cười ta ta nói Ánh mắt những thánh nhân khác cũng trở nên hờ hững vô tình Giờ lành đã đến Giết hắn thôi Huyết lòng thác thánh nhân vung tay lên hạ lệnh Vừa dứt lời Âm âm Trên bầu trời hơn trăm đạo thánh quang đồng thời sáng lên, thánh uy vô cùng vô tận quét ngang thiên địa. Trong nháy mắt tựa như có hơn trăm khỏa mặt trời sáng chói cùng phát ra, hơn 100 màu sáng khác biệt, rồi cùng hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Tịch thiền dạ chắp tay ánh mắt bằng lãnh vô tình, không chút hoang màn, đi vào trung tâm vòng xoáy. Hắn dậm chân một cái, một luồng tiền quàng lé lên. Một bộ chiến giáp uy vũ tồn quý trong nháy mắt xuất hiện ở trên người Vô gian giáp Sau khi vô gian giáp trở thành pháp bảo đã khác biệt một trời một vực so với trước kia Nó phản phất như một đoàn ánh sáng thần kỳ Tùy tiện biến hóa Có thể giấu trong cơ thể Một ý niệm liền có thể mặc lên người Tịch thiên dạ bộc phát ra một cỗ chiến ý dày đặc rung chuyển 9 tầng mây Bản đế hôm nay muốn đổ sát trăm thánh Tịch thiên dạ cầm quân vương kiếm Một đạo kiếm quang uy nghiêm xé rách bầu trời, đâm thẳng tới tình không. Cùng lúc đó, công kích của tràm vị thánh nhân cũng đồng thời từ bốn phương tám hướng lao đến. Ầm ầm. Nhật nguyệt rung chuyển tựa như vật đối sao rời Một cỗ sức mạnh khổng lồ vô tình lấy thành lô hề làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mà thành lô hề lại giống như khách qua đường, đứng ở một bên xem kịch vui, hoàn toàn bình yên vô sự. Nhưng ở bên ngoài lại long trời lở đất, cơn bão năng lượng kinh khủng ba phủ đại địa. Trên mặt đất xuất hiện từng tia rãnh lớn, tựa như mạng nhện đầy đất, sâu không thấy đáy, ngắn thì mấy chục, hơn trăm dặm, dài thì đến hơn ngàn dặm. Vầng pháp như tận thế đột nhiên giáng xuống, một ít tu sĩ đang ở bên ngoài thăm dò bảo vật, chưa kịp trở về thành, liền bị cơn bão năng lượng thổi thành bụi bặm. Không chung thành lô hề, bị năng lượng bão bao phủ, che đậy tầm mắt của mọi người. Nhưng mà một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên từ trong tầm bão năng lượng xông ra quét ngang bầu trời. Để lại một vết kiếm dài thật lâu không tiêu tan À à à Liên tiếp có những tiếng kêu thảm thiết vang lên Âm thanh thống khổ hoàn toàn lấn át mọi âm thanh khác Người không chết Người thế mà không chết Làm sao có thể Chúng thánh nhìn vào đạo kiếm quang thần thánh Đâm thùng trời kia Trong mắt tràn đầy khó tin Kiếm quang vô tận ba phủ thiên địa Cứ mỗi lần hô hấp Sẽ có thánh nhân bị kiếm quang ráo sát Thánh thể vỡ vụn Linh hồn phai mờ triệt để chết đi Phủ diều nhất kiếm phi tiền lại, cửu thiên thập địa thần ma ai. Phủ diều phi tiền hiện thế, kiếm quang đâm thẳng 9 tầng mây. Kiếm quang sáng chói vô lượng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt có hơn 10 thánh nhân trực tiếp đổ tung, vô tận kiếm quang từ trong thánh thể của bọn hón đâm ra, xoắn họ thành bụi bậm. Dù là linh hồn được giấu kín, sâu trong thức hải đều không trốn thoát. Bị kiếm quang chém thành cho tàn đáng chết, đừng sợ, hắn không kiên trì được lâu đâu, toàn lực xuất thủ. Âm thanh của huyết long thác thánh nhân vang lên, hiển nhiên hắn đã kinh sợ đến cực điểm, âm thanh có chút run rẩy. Âm âm những thánh nhân còn lại căn bản không cần huyết long thác thánh nhân nhiều lời đã điên cuồng toàn lực ra tay, liều mạng bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Chuyện đã tới nước này, tất cả không còn đường lui. Chỉ có giết chết tịch thiên dạ mới có thể kết thúc cơn ác mộng đáng sợ này. Lực lượng kinh khủng lần nữa hội tụ, Mặc dù có hơn 10 vị thánh nhân bị tịch thiền dạ chém thành thịt vụn, nhưng vẫn như cũ, có 8-90 tên vị thánh nhân trên bầu trời. Một kích này cũng kinh thiền động địa vô cùng, thậm chí càng mạnh hơn so với trước đó. Bởi vì không người nào dám tiếp tục lưu thủ, tất cả đều xuất ra lá bài tẩy, thậm chí có hơn 20 thành thánh khí phóng lên tận trời, phản phất như hơn 20 con dao lòng tản mát ra vô tận thánh quàng mạnh mẽ lao tới. Tịch thiền dạ Thánh khí đó là bảo vật vô cùng hi hữu, dù là thánh nhân cũng không có khả năng mỗi người sở một thành. Bình thường bọn họ đều cất giấu xem như là át chủ bài. Nhưng giờ khắc này hiển nhiên bọn hắn không dám giấu giếm nữa. Vì giết chết Tịch Dạ, ai cũng phải dốc hết toàn lực. Oanh, năng lượng khổng lồ nổ tung trên không, trực tiếp thổi bay bụi bặm mờ mịt. Đám người trong thành lại được khai sáng, nhìn thấy tình huống trên bầu trời. Tóc tai của Tịch Thiên Dạ bù xù, chiến giáp rạn nứt. Thánh huyết không ngừng chảy xuôi dọc theo quân vương kiếm, chiến giáp u ám đã bị thánh huyết nhuộm đỏ. Ngăn cản một kích liên thổ của hơn trăm vị thánh nhân, mặc dù hắn không chết nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi, sắc mặt có chút tái nhợt, có vết máu, nhưng chiến ý lại nồng đậm vô cùng. Chiến ý xông thẳng lên trời cao, đâm xuyên tầng mây, phảng phất có thể chém rụng ngôi sao trên tinh không. Gần trăm đạo đạo tụ lại chấn động thiên địa, cùng với hai mươi mấy thành thánh khí hóa thành hai mươi con dao lòng. Yên Nành Dương vuốt nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Một kích lên thổ lần này còn đáng sợ hơn so với đòn thứ nhất, càng kinh khủng hơn, Bách Thánh gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Thành lâu rất nhiều người đã nhịn không được nhắm mắt lại không dám nhìn. Rất có thể sau một khắc này, Tịch Thiên Dạ sẽ bị sức mạnh vô cùng vô tận kia oanh thành bột mịn. Hướng Thiên Hoàn chúc tạm nương Lục Tâm nhàn, ai nấy cũng đều tìm đạp liên hồi, gần như muốn nhảy lên tận cuống họng, đôi mắt nhìn chằm, chằm lên bầu trời. Ấm Ấm, tịch thiên gia lại bị công kích kinh khủng bao chùm. Một cơn bão năng lượng lần nữa quét ngang thiền địa, bầu trời lại lần nữa bị bụi bậm mù mịt bao chùm. Nhưng mà lần này, bụi bẩn nhanh chóng tản đi. Đột nhiên một vệt ánh sáng màu vàng, một vệt ánh sáng màu đỏ, một vệt ánh sáng màu xanh lé lên. Quàng mang ba màu chiếu rọi thiền địa xuyên thủng bụi bậm, tựa như mặt trời ló rạng sau cơn bão rông, phản phất như ánh sáng sưởi ấm ngày tuyết rơi. Tịch thiền dạ đứng giữa khổng trùng, thần thái Trang nghiêm, phản phất như thần linh giữa thiền địa. Hậu thổ linh thể mạnh nhất tiền giới, thuần dương linh thể, chân thủy linh thể. Tam đại linh thể rốt cuộc được thị triển ở trước mặt của người đời. Mặt đất nhuộm vàng, phạm vi 300 dặm chung quanh tịch thiền dạ trở nên lộng lẫy chói mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện âm dương khí, hóa thành một đồ án âm dương, phản phất như chia thế giới làm hai nửa. Một bên là dương, bên kia là âm. Tịch thiền dạ đứng giữa hài màu âm dương tựa như cổ thần bất tử bất diệt. Không chết ư. Nữ thánh thiền thiền rung động nhìn tịch thiền dạ, lại nhìn qua đồ án âm dương chia cắt thiền địa. Thế mà hắn lại không chết. Mặc dù trên người hắn chẳng chịt vết thương, từng tia máu tươi không ngừng chảy ra, cả người lượn lờ quấn quanh đủ loại hình công kích của bách thánh, lôi điện, hàn bằng, huyền hỏa, cường khí, ma khí, ủ mình sát khí, vân Trên trầm loại lực lượng đang không ngừng cố gắng ăn mòn thân thể hắn nhưng lại không cách nào giết chết được hắn Mà khí tức của thịt thiên dạ lại càng ngày càng mãnh liệt so với vừa rồi lại tăng lên một cấp độ Đó là thánh thể gì? Làm sao có thể kinh khủng như thế? Huyết lòng thác thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ Tiếp nhận một kích toàn lực của 7 chục vị thánh nhân lại thêm hai mươi mấy thành thánh khí Dù là huyết lòng thánh thể của hắn cũng không chịu được Thánh nhân tu thánh đạo, tu thánh khí, tu thánh thể cùng thánh hồn. Có một vài thánh nhân tu luyện thánh thể còn mạnh mẽ, cường thế hơn so với thánh đạo hay thánh khí nhiều. Tỷ như huyết Long thác thánh thần máu của hắn có thể sánh ngang bằng máu của huyết lòng thánh thú, thẻ phách vô song, thức sức lực cái thế. Chỉ vẹn vẹn bằng vào thánh thể này, hắn có thể tùy tiện, trấn áp mấy tên thánh nhân hạ vị. Cũng nhờ vào đó, huyết Long thác thánh nhân có thể tiến nhập thánh bảng, trở thành cường giả tiếng tầm lẫy lừng trên đại lục. Nhưng mà giờ khác này hắn lại ngây ngốc nhìn tịch thiên dạ Thánh thể lấp lánh ba màu thánh Quang kia đến cùng là loại thánh thể gì Chỉ riêng khí tức tàn ra cũng khiến hắn phải run rảy một hồi Khí huyết trong cơ thể bốc lên Chấn động không ngừng Phản phất như gặp phải thiền địch E là thập đại thánh thể chí cao chí cường trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi Tất cả thánh nhân cũng rung động tột cùng Thế mà hắn còn không chết Vậy cần phải lực lượng mạnh cỡ nào mới có thể giết chết được hắn đây Rất nhiều thánh nhân rốt cục bắt đầu sợ hãi bất an. Một người giết mãi không chết, làm sao không khiến những người khác e ngại được cơ chứ. Trên sân thượng huyền thù lâu, cố vân cùng cố khinh yên thở nhẹ một hơi. Một kích vừa rồi thật sự là hủy thiền diệt địa. Các nàng thậm chí cho rằng tịch thiền dạ đã bị oanh thành cho tàn, chứ đừng nói là sống sót. Dù sao công kích khủng bố như vậy, đối thành bất kỳ một thánh nhân nào khác cũng không ngăn được. Hòa nhất nhiên và Trương Thanh Vinh cũng là cực kỳ chấn động. Hai người bọn họ đều rõ ràng Sở dĩ cung chủ mạnh như vậy Chính là nhờ vào lực lượng của tàng thiền pháp tướng đại trận trẻ thực tế Hắn mới chỉ đột phá nên tôn cảnh mà thôi Tàng thiền pháp tướng mạnh nhất Cũng chỉ có sức mạnh của thánh nhân hạ vị Thế mà trong tay chủ nhân lại đáng sợ đến tình trạng như thế này Kỳ thật trong lòng hai người một mực lo lắng vô cùng Dù sao tàng thiền pháp tướng của cung chủ Chỉ là cấp độ thánh nhân hạ vị bình thường nhất Làm sao có thể đối kháng trong vị thánh giả Giờ khác này Hai người thật sự cảm nhận được Cái gì gọi là mở rộng tầm mắt Ít ngồi đáy giếng Tịch thiền dạ lơ lửng trên không Vâng sáng ba màu hào quang lượng lờ Hậu thổ hậu thổ lực Trong phạm vi 300 dặm Cùng với tiền thiên âm dương lưỡng khí Trong 9 tầng mây ba cỗ lực lượng này không ngừng rót vào người hắn Cho dù lúc này hắn đã trọng thương Nhưng khí tức lại là càng ngày càng cường thịnh hơn Giả dối Tuyết đối là giả dối Hắn không có khả năng bình yên vô sự Rõ ràng là đang cố làm ra vẻ Kỳ thật đã là mạnh hết đà. Lã hoành thiền hết to, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, cả người bối rối vô cùng. Lần này Bách Thánh vây công nguyện thù lâu, mà hắn chính là kẻ dẫn đầu. Nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Không nói đến sau này, hiện tại cũng có thể toàn mạng rời đi hay không cũng là cả một vấn đề. Đúng, hắn giả vờ mà thôi. Hắn đã cố ý quấy nhiễu phán đoán cùng khí thế của chúng ta. Hắn hơn phân nửa đã trọng thường khó khôi phục. Cố giả bộ trấn định chúng ta, chúng ta chớ nhụt chí, tiếp tục phát động mấy lần công kích, nhất định có thể tiêu diệt hắn." Bảy tám vị thánh nhân toàn bộ cào giọng nói, bọn hắn không thể nhụt chí, không thể e ngại, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Tất cả mọi người cầu nguyện trong lòng, hy vọng tịch thiên dạ không mạnh như trong tưởng tượng của bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết chết mà thôi. Lại một lần nữa, Huyết lòng thác thánh nhân lạnh lùng nói Giờ khắc này ai cũng đã không có đường lui Chỉ có thể dốc hết toàn lực cố gắng chém giết tịch thiền dạ Ngu xuẩn Tịch thiền dạ cười lạnh Quân vân kiếm xẹt qua bầu trời chém rách hư không Vết nứt kia không ngừng khuấy trường Không ngừng lào về phía trước Trong nháy mắt liền có 5 vị thánh nhân Bị vết kiếm xẹt qua Thánh thể nhẹ nhàng bị chém làm đôi Hóa thành hai mảnh rơi xuống đất Lại một kiếm 5 vị thánh nhân đã chết Những thánh nhân khác kinh sợ đến cực điểm, điên cuồng phát ra công kích. Hàng trăm đạo thánh quang phóng lên tận trời, mạnh mẽ lao về phía Tịch Thiên Giả. Lực lượng hủy thiên diệt địa quét ngang bầu trời, đánh lui Tịch Thiên Giả hơn nghìn dặm, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi phạm vi thành Lô Hà. Phanh phanh phanh, cái cơ thể như được đúc bằng vàng của Tịch Thiên Giả lại xuất hiện thêm lượng lớn vết thương, lan ra mạch máu cơ bắp đều vỡ ra, gần như vị thánh nhân có thể xé nát cả bầu trời. Bây giờ tập hợp lại vào một chỗ đánh hắn. Lực sát thương tạo thành, có thể nghĩ. Nếu không phải vô gian giáp có năng lực phòng ngự vô song, hậu thổ linh thể tương liền cũng đại địa, có thể không ngừng chuyển rời phần lớn tổn thương trên người hắn vào sâu trong lòng đất, sợ rằng lúc này hắn đã hóa thành cho tàn. Chiến giáp của tịch thiền dạ đã nhuốm máu, từng dọn huyết dịch nhỏ rơi xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn băng lãnh, từng bước một đi về phía trước, bước chân trần ổn mà mạnh mẽ, rất nhanh trở lại thành lô hề. Tất cả mọi người trong thành rung động nhìn thân ảnh đẫm máu kia. Một khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một vị chiến thần, một bất tử chiến thần sừng trong thiên địa, vĩnh viễn bất bại, mãi mãi không ngã xuống. Sao người còn không chết? Tất cả thánh nhân kể cả huyết long thác thánh nhân cùng nữ thánh thiên thiên đều triệt để đứng ngây ngốc. Lần thứ 3 ba nhận lấy công kích của gần trăm vị thánh nhân, vậy mà thiên dạ vẫn không ngã xuống. Bước chân của hắn vẫn trầm ổn, lạnh lùng nhìn chúng thánh. Lại một lần nữa chém ra một kiếm Kiếm quang như thẩm phán quét ngang bầu trời Một kiếm đi qua Thánh huyết như mưa chút xuống Lại có 5-6 vị thánh nhân bị chém giết Sình cờ đoạn tuyệt Bách thánh cũng điên rồi Trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 20 vị thánh nhân vẫn lạc 100 vị thánh nhân bây giờ đã không đến 80 vị Bọn hắn đều là thánh nhân Là những kẻ tồn tại đỉnh phong trong thiền địa Ai ai cũng là chúa tẻ một phương Đừng cho rằng trong di tích thiền làn Đầu đầu cũng thanh thánh nhân mà hiểu lầm Bởi vì bọn hắn đến từ khắp nơi trên đại lục Giống như tiểu quốc gia lăn lăng quốc này Có một vị thánh nhân cũng đã là không tồi tệ rồi Rất nhiều tiểu quốc thậm chí Ngay cả một vị thánh nhân cũng không có Hai mươi mấy vị thánh nhân tử vong Nếu tin tức này được truyền đi Sẽ gây ra sóng gió lớn Phá hủy hy vọng của biết bào tông môn cùng gia tộc Tịch thiền dạ sau người hung ác như vậy Thánh nhân chính là con của trời đất Người tùy ý đổ thánh như thế Chính là bất kính với trời xanh Nhất định sẽ bị trời phạt Lã Hoành thiền chí vào mặt tịch thiền dạ âm thanh có chút run rẩy. Trong hơn 20 vị thánh nhân đã chết thì có tới 5-6 người đến từ Hoàng tộc Thánh Quốc Thiên Dương. Bọn hắn là chủ mưu hành động lần này cũng là người ra sức nhiều nhất. Có tới 3 vị thánh nhân trung vị cùng hơn 20 vị thánh nhân hạ vị tham gia. Mỗi một vị thánh nhân chết đi cũng là tổn thất kinh người chứ đừng nói đến việc một lần chết mất 5-6 vị. Trái tim của Lã Hoành thiền như đang chảy máu. Tích Hà thánh nhân trốn ở sau cùng, ánh mắt sợ hãi nhìn Tịch Thiên Dạ, lo sợ bị Tịch Thiên Dạ chú ý tới. Không nghĩ tới thiếu niên sống qua thánh sở năm đó đã đạt đến trình độ làm hắn phải run rẩy. Đám người các ngươi luôn mồm nói giết ta, muốn diệt cả nhà ta, lại không cho phép ta giết ngược lại, mà ta giết các ngươi là làm trái thiên ý, ắt gặp trời phạt, thật sự là tư tưởng quá ấu trí và nực cười." Tịch Thiên Dạ cứ thế cười lạnh nói, một đám tự cho mình là cao cao tại thượng Ra vẻ trang nghiêm Nhưng ở trong mắt hắn còn không bằng một người dân bách tính bình thường Tịch thiền dạ dù sao người giết nhiều thánh nhân như vậy Đã gây họa tây đình Toàn bộ đại lục đều không có chỗ cho người dùng thần Một bình người mạnh hơn nữa thì thế nào Chẳng lẽ người có thể địch lại toàn bộ thiên hạ Huyết lòng thánh nhân nhìn tịch thiền dạ Bằng ánh mắt bằng lãnh đầy vẻ cao cao tại thượng Bọn hắn giết tịch thiền dạ là xong Nhưng tịch thiền dạ không thể giết bọn hắn được Đám thanh nhân bọn hắn có ai không phải chúa tẻ một phương, tông môn cùng gia tộc sau lưng bọn hắn đều bất phàm. Nếu hắn bị người ta giết chết thì bọn họ nhất định không chết không thôi. Có thể nói hiện tại tịch thiền dạ giết thêm một vị thánh nhân, cùng đồng nghĩa với việc trèo chọc thêm một thế lực đáng sợ. Nhất là Thánh Quốc Thiền Dương. Lần này nhiều thánh nhân chết như vậy, uy nghiệm của Thánh Quốc truyền thừa vạn năm bị khiêu khích, bọn hắn há lại bỏ qua. Có lẽ trong di tích thiền làn Thánh Quốc Thiền Dương không làm gì được tịch thiền dạ. Nhưng ở bên ngoài dưới tình huống không bị quy tắc hạn chế Thì đừng nói thánh nhân trung vị Thậm chí cả thánh nhân thượng vị cùng đại viền mãn trong truyền thiết Thánh quốc thiền dương cũng có thể mời được Một mình tịch thiền dạ Đứng ở trước thánh quốc của lão khổng lồ như thế Cho dù chạy đến chân trời góc bể Cũng chỉ có một con đường chết Chúng thánh cũng nhìn tịch thiền dạ Bằng ánh mắt uy hiếp cùng băng lãnh Bọn hắn không giết được tịch thiền dạ Nhưng thế lực sau lưng bọn hắn có thể Bọn hắn không tin tịch thiền dạ Lại không e ngại iền Dạ người có biết bây giờ người đã gặp phải đại họa nữ thánh Th thiên lạnh lùng nói vậy thì sao tích thiên Dạ thản nhiên khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc máu tươi chảy dọc theo từng sợi tóc từng giọt nhỏ xuống môi máu tanh nồng đậm bà phủ toàn thân hắn cùng lúc đó từng ti hậu thhổ trì lực tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể của hắn thương thế cũng trần quyền trong cơ thể cũng đang nhanh chóng hồi phục hơn trang vị thánh nhân liên tục công kích hắn 3 ba lần nhìn như không có việc gì nhưng trên thực tế Tình hình của hắn đã rất nghiêm trọng Chỉ là linh thể của hắn quá mạnh mẽ Nên có thể tạm thời áp chế Sở dĩ cùng chúng thánh nói nhảm Cũng là vì để dành có chút thời gian khôi phục Thì sao ư Chúng thánh nghe vậy đều sững sờ Không ngờ tịch thiền dạ đã tội nhiều thế lực như vậy Mà vẫn có thể lãnh đạo như thế Rất nhiều thánh nhân nhìn về tịch thiền dạ Bằng ánh mắt nghe e ngại Một cỗ lạnh lẽo không thể có tên xuất hiện trong lòng Mọi người có lý trí không đáng sợ Một kẻ điên mới là đáng sợ nhất, mà một kẻ điên có lực lượng chiến cả trăm người thì càng thêm khủng bố. Thiếu Niệt trước mặt chính là một loại người như vậy. Tịch Dạ, đó là người tự tìm đường chết, Nữ Thánh Tiễn Tiễn lạnh lùng nói. Tịch Dạ cười lạnh không thèm để ý đến nàng ta. Tịch Dạ, người đã đặt bản thân mình vào tuyệt cảnh, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ là ta cũng thể cho người một con đường sống. Viết lòng Thác thánh Nhân tiến lên nhìn vào tịch thiền dạ lạnh lùng nói Đường sống thế nào? Tịch thiền dạ hơi có chút hứng thú Hãy gia nhập vào huyết Long tông, trở thành người của huyết Long tông Có tà huyết lòng tông che chở người sẽ không e ngại những thế lực khác Huyết Long Thánh Nhân thản nhiên nói Thiên phú của tịch thiền dạ còn hơn cả yêu nghiệt Trong lịch sử của Nam màn đại lục chưa từng xuất hiện Nếu như hắn gia nhập huyết Long tông, sẽ chỉ có lợi chứ không hại Mặc dù mời trả như thế chưa chắc tịch thiền dạ đã thực lòng quy thuận, nhưng hắn cũng không quản nhiều như thế. Cứ ổn định hắn đã rồi hãy nói. Chờ khi trở lại huyết Long tông mời thánh nhân tượng vị ra tay bắt hắn, dèo xuống nô ấn, thì sinh tử của hắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa mà nằm trong tay huyết Long tông. Chúng thánh nghe vậy đều nhíu mày. Nếu tịch thiền dạ gia nhập huyết Long tông sẽ không phải việc gì tốt với bọn hắn. Nhất là với nữ thánh thiền thiền, bích đào tông của nàng cũng không kém so với huyết Long tông. Nàng ta cũng đã quyết định mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút lại nhịn được. Bất kể như thế nào cứ ổn định tịch dạ rồi tính tiếp. Dù sao đối so về thực lực, nàng cũng không bằng Huyết Long Thác Thánh Nhân. Huyết Long Tông các người có thể ngăn chặn các thế lực khác sao?" Địch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tất nhiên, Huyết Long Tông mặc dù ở trong Nam vực, nhưng cũng là tông môn có uy danh hiển hách ở Trung vực, đặt ở trong toàn bộ đại lục cũng là tông môn hàng đầu. Người có biết trong Huyết Long Tông còn có lão Tổ đại thánh? chỉ cần một mình lão tổ cũng có thể trấn áp bốn phương. Huyết lòng thánh nhân tràn đầy ngạo nghễ nói, khi nói đến đại thánh lão tổ hắn càng trở nên sùng kính. Đại thánh, đây chính là tồn tại đứng đầu trên đại lục, là quân vương trong thánh nhân, cũng là chúa tể của chúng sinh. Ánh mắt chúng, ánh mắt chúng thánh đều hiện lên vẻ hâm mộ, mặc dù thế lực sầu lưng bọn hắn cũng không tầm thường, nhưng còn không có đại thánh làm chỗ dựa, đó là tồn tại đỉnh cao trên đại lục. À, Tích Dạ nghe vậy gật đầu. Huyết Long Thánh Nhân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, lặng lặng chờ câu trả lời của hắn, đôi mắt có chút chờ mong. Điều kiện khoản vô cùng mê người, Tịch Thiên Dạ không sợ Tịch Thiên Dạ không mắc câu. Nhưng mà hắn đã chờ nửa ngày không thấy hồi âm, thậm chí Tịch Thiên Dạ còn không để ý đến hắn. "Chỉ có vậy thôi ư? Thế là ý gì?" Trong lòng Huyết Long Thánh Nhân đầy dấu chấm hỏi, hắn đang thừa cơ hội phục thế thường thế, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Một tiếng sợ hãi lên trong đám người. Xích hạ thánh nhân vẫn một mực nhìn chầm chầm thịt thiền dạ. Hắn là người đầu tiên phát hiện thương thế của thịt thiền dạ đang nhanh chóng khép lại. Hắn đang dùng phương thức nào đó mà không ngừng khôi phục lại vết thương. Chúng thánh nghe vậy đều giật mình, nhau nhau cẩn thận nhìn tịch thiền dạ. Thánh nhân không dễ tổn thương, một khi tổn thương thì rất khó khôi phục. Có đôi khi chỉ bị chút ám thương, cũng phải hào phí mấy năm, thậm chí đến vài chục năm mới có thể triệt để mà khôi phục.